Thành Mai ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ chuyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ mẹ từng kể với cô rằng t h u a thiếu thời mẹ từng yêu say đắm một người đàn ông không phải là ba của cô nhưng sau cùng bởi vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà mẹ buông tay người đàn ông đó là con trai duy nhất của ông chủ công ty may mặc lớn nhất vùng còn mẹ của cô thì chỉ là con gái của bà giúp việc trong nhà họ mà thôi sau giờ học mẹ thường theo chân bà ngoại của cô đến làm giúp việc cho nhà người ta nhờ vậy mà mẹ mới có cơ duyên gặp gỡ chàng thiếu niên ưu tú ấy chàng thiếu niên đấy khác hẳn những chàng thiếu niên mà mẹ quen biết những người mà mẹ quen biết hầu như đều vì hai chữ mưu sinh mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên chẳng có thời gian mà trau chút ngoại hình ai đ ấ y cũng đen nhẻm và l ụ ộ thuộm lắm còn cậu ấy thì khác nhà của cậu ấy có của ăn của đẻ ba đời tiêu không hết Nên cậu ấy nào phải động tay vào những việc nặng nhọc. cũng người đến từng chân tơ tóc, Nên cậu ấy trắng trẻo, gọn gàng. Và trên người cậu việc Cậu có dước. Có tóc. cậu đâu hầu ấy ấy ấy tay vào Và trèo, phải hạ đi đưa tô tơ ô kẻ kẽ lần ú c cũng có mùi nước hoa thơm nước nào hoa mũi. mùi thơm l đầu tiên gặp được người ưu tú như thế trái tim thiếu nữ của mẹ sao có thể không rung động được chứ mẹ thích cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên mỗi khi rảnh tay là mẹ liền chạy đến chỗ phòng của cậu ấy núp sau cánh cửa sổ len lén nhìn trộm cậu ấy cậu ấy là người rất thông minh cho nên là chuyện mẹ thường xuyên nhìn lén cậu ấy rất nhanh đã bị cậu ấy phát hiện cậu ấy không những không trách mắng mẹ mà còn cho mẹ một viên kẹo sô cô la nữa đó là viên sô cô la đầu tiên mẹ được ăn trong đời hương vị ngọt ngào của viên sô cô la cuốn hút đến nỗi khiến đầu óc của mẹ mụ mị quên mất vị trí của mình mẹ dần mở lòng xuất hiện trước mặt cậu ấy nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn sau vài ba tháng tiếp xúc với nhau mẹ và cậu ấy đã nảy sinh tình cảm với nhau lúc đó mẹ vô tư lắm mẹ còn vui vẻ kể chuyện đó cho ba mẹ của mẹ biết nữa ba mẹ của mẹ biết được liền nổi trận lôi đình đánh mẹ một trận thừa sống thiếu chết ép mẹ phải chia tay cậu ấy cho bằng được Thùa ấy mẹ của con cứng nổi tiếng là đã ầ u xuyên giấu cha giấu mẹ, đi chơi với cậu mà. Mẹ Mẹ mẹ, Mẹ nào nghe đình vẫn thường riêng theo có của chứ? cha chơi gia lời đi với đ ấy. từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng cậu ấy xây dựng một mái ấm một gia đình hạnh phúc nhưng rất nhanh hiện thực tàn khốc đã phá nát giấc mơ của mẹ mẹ còn nhớ hôm đấy nhà cậu ấy phát q u ả từ thiện người hầu trong nhà ra xin nhiều lắm và đương nhiên bà ngoại cũng kéo mẹ ra xếp hàng theo hôm đó ở bên cạnh cậu ấy còn có một người con gái người con gái đó cũng s ố n g như cậu ấy trắng trèo và xinh đẹp dữ lắm từ miệng của bà chủ mẹ biết được cô ấy chính là người đã được đính ước với cậu ấy từ thuở mới lọt lòng khoảnh khắc cậu ấy đưa túi quà ra cho mẹ rõ ràng là khoảng cách giữa hai người chỉ chưa tới nửa bước chân thôi nhưng mẹ lại có cảm tưởng như một người đang ở trên đỉnh núi và một người thì đang ở dưới chân núi vậy và khi so sánh mình với cô gái kia mẹ liền thức tỉnh hiểu được những lời mắng chửi của cha mẹ mẹ và cậu ấy quả thực là không cùng một tầng mây mẹ không xứng với cậu ấy mẹ và cậu ấy có thể hạnh phúc vào lúc này nhưng tương lai chắc chắn sẽ vì sự khác biệt này mà nảy sinh mâu thuẫn từ sau hôm đó mẹ không theo bà ngoại đến làm việc ở đây nữa cậu ấy từng đến nhà tìm mẹ vài ba lần nhưng đều bị mẹ từ chối gặp mặt bẵng đi một thời gian mẹ đến tuổi cập kê nhờ người mai mối mà mẹ quen biết một người đàn ông lớn hơn mẹ tận một ư ơ i tuổi người đàn ông này làm thợ mộc đôi bàn tay của anh ta thô giáp không mềm mại như người kia nói chuyện cũng thô lỗ không khéo léo bằng cậu ấy Anh ta so với câu ậ u quả ấy cảm thực không bằng một góc, nhưng người đàn ông tầm thường t không Nhưng cho góc. giác ông bằng người đàn an mẹ đó lại m mái thoải hơn khi ở bên ở c ậ ấy rất nhiều. Sau ba tháng quen nhau, thì mẹ với người đó tiến tới nhiều. quen nhau người hôn nhân. với Sau ba mẹ đó chuyện ù n năm g đó t ì con chào c đời. â c h u của mẹ khiến cô cảm thấy day dứt tiếc cho một tình yêu đẹp không ít lần cô thầm tự hỏi người đàn ông hoàn hảo trong lòng mẹ sẽ trông như thế nào nhỉ và rồi cô đã cầu được ước thấy một ngày đẹp trời nọ một bà lão trông có vẻ giàu có đã bước vào căn phòng trọ nhỏ của nhà cô bà ấy không nói không rằng lấy ra một tấm ảnh cũ dòm cô rồi dòm tấm ảnh đó một hồi bà ấy liền thốt lên đúng là giống nhau thật đấy cô ngơ ngác không biết bà ấy là ai và đang nói gì cả Mãi chờ đến khi i chờ của cô bước đến ba vào, g ậ từ cuộc nói chuyện của hai người họ đến lúc này cô mới biết được hóa ra quý bà này chính là mẹ của tỉnh đầu của mẹ cô bà đến tìm con gái tôi để làm gì Bà bà bà Bảo biết mà nào cô cảnh cao cô. chồng phúc không không tôi luôn không mở mắt, muốn tìm mối năm mối mang thêm to sát ta, ta trong tỉnh tuổi. tỉnh sao nhìn nói nhưng lòng nó vẫn kín nó đến hạnh phúc thêm lần nào nữa. hiểu Gia ra độ đều đó vì Vì giấu lại vợ Dù ông bà chỉ có duy nhất một đứa con trai là gia bảo ông bà đã rất cố gắng để ép nó thành gia lập thất với hy vọng và vẫn với đi dại lại người hy thể thứ tình hạnh phúc hơn. Nhưng không không chủ hôn ngây ly nó quên năm sống sống cùng nó nó động có cảm cuộc được, một ta. sau lâu sau làm 18 bây giờ tôi và ba của nó chẳng còn trông chờ gì vào việc nó sẽ mở lòng tìm một người bạn đồng hành bầu bạn đến hết đời nữa nó có thể không kết hôn nhưng nhà tôi thì không thể không có người thừa kế được Vậy và nhận chuyện thấy này y nên muốn người đình người năng để khiến con trình con anh chắn Con giống nó còn tin rằng cần nó xuất hiện trước mặt con trai tôi, con trai tôi chắc chắn sẽ động lòng chấp nhận cùng con bé sinh một đứa con. thuê tôi tìm tôi trai tôi tìm thì tôi thể hệt trẻ. Tôi xuất trước mặt trai tôi, trai tôi một gia phải kiếm gái hồi làm làm mẹ chịu Sau quá được. để đó để đó. đứa cho khả chắc chắc chỉ chắc chấp có của có của sẽ bé bé bà già này bà điên rồi sao bà nghĩ gì mà muốn con gái tôi làm như thế hả nghe bà ấy nói xong ba của cô liền nổi trận lôi đình thô lỗ kéo bà ấy đi khuất mắt cô trái với thái độ nổi nóng của bà bà ấy vẫn rất bình tĩnh trước khi đến đây bà ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi bởi làm gì có ai muốn để cho con gái của mình dây dưa sinh con với tình đầu của vợ mình cơ chứ tôi biết đề nghị của tôi khiến cậu khó mà chấp nhận được nhưng cậu đừng vì thế mà từ chối Cậu hãy nhìn nhận hoàn cảnh của cậu Cậu cậu cảnh nhận thật vậy muốn quẫn hãy nhìn hoàn đình hiện đình như hoài Sống trong cảnh túng quẫn như vậy hoài sao gia gia giờ đi để sự trước khi đến đây bà ấy đã tìm hiểu sơ qua về hoàn cảnh của gia đình cô rồi trước đó nhà của cô đã phải bán hết của cải trong nhà để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ của cô nhưng tiếc là vẫn không thể cứu chữa được đến nay nhà cô nợ thì vẫn còn chưa trả hết mà tháng trước ba của cô lại được chuẩn đoán là được đoán chuẩn mắc bà ệ n ung h thư. Đây l giai đoạn vừa à nào đành n nhưng vì gia đình cô không còn đồng su các bạc nào nữa, nên g gia để chữa cô các bạc của cô chỉ ba trị, t vì su chối mặc c phó sống điều trị, phó mạng ủ m ì nói h cho số phận. Hai người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như hai cứ c số suy người nếu người đi, kỹ thay đ ổ quyết định, thì gọi cho tôi. định cho gọi Bà vừa nói vừa r ú i vào tay của ba cô tấm danh thiếp của mình chỉ cần con gái của cậu chấp nhận ở bên cạnh con trai của tôi Sinh sẽ người thưa kế cho gia đình tôi thì ngoài tiền biện Tôi đình nhà thưa cho Thì phí Chữa trị cho cậu già, tôi sẽ cho nhà cậu thêm được cậu cậu trị ra kế vào xác. mẹ của tình đầu của mẹ vừa ra về chưa được bao lâu thì ba của cô lại nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm của em trai cô ấy gọi điện đến hỏi thăm về tình trạng bệnh của em trai cô đến lúc này gia đình cô mới biết được là thằng bé đã giả bệnh xin nghỉ học cả tuần n a y rồi tuy là thành tích của em ấy luôn rất tốt nhưng em ấy cứ nghỉ học như thế khó tránh việc bị thụt lùi ảnh hưởng đến kết quả t h i tốt nghiệp phiền phụ huynh nhắc nhở giúp tôi nhé vâng tôi sẽ nhắc nhở thằng bé cảm ơn cô nhiều ạ. điện thoại vừa cúp là ba của cô liền x a sầm mặt lại lo lắng không thôi cái thằng nhóc này Không khỏi thằng bé lấy lý do bệnh để xin nghỉ học. Nhưng hàng ngày đúng 6 giờ 30 phút. Nó vẫn mặc đồ học sinh xách xe ra khỏi nhà. Và đúng 5 giờ chiều thì trốn nữa. xin ngày đúng Nó vẫn đúng giờ giờ biết bé đi rồi Tuy trở ra đâu để đồ quay lấy lý do mặc Và về. xe em trai cô từ nhỏ đến giờ nó ngoan lắm chưa từng nói dối ai chuyện gì hết lần này nó làm như thế không biết vì lý do gì nữa dù chẳng có chút manh mối nào nhưng cô và ba vẫn bỏ hết công việc c h i nhau đi khắp các ngõ ngách tìm kiếm em trai thật không ngờ khi cô quay mắt sang nhìn một công trình xây dựng cách nhà không xa cô đã nhìn thấy một bóng hình hết sức quen thuộc ôi trời đất ơi khả danh cô hoảng hốt hét toáng lên khi phát hiện ra em trai của mình đang chuyển gạch ở công trình chị chị hai cậu em trai của cô sợ hãi đến mức nói chuyện lắp bắp nó vội buông đống gạch trên tay xuống co giò bỏ chạy này khả danh may là cô rất có năng khiếu trong bộ môn này nên chẳng mấy chốc cô đã bắt được nó cái thằng nhóc thối tha này em có ý thức được là mình đang làm gì hay không hả nhận thấy nơi đây khá nguy hiểm nên cô s á c h tay em trai lên kéo em trai ra ngoài nói chuyện với mình khả danh em điên rồi sao sao không đi học mà lại đến công trường làm việc hả bình thường cô rất hiền dịu nhưng ngày hôm nay vì lo lắng cho em trai nên cô như biến thành bà c h à n lửa vậy hiểu được sự lo lắng của cô em trai cô từ tốn thành thật nói ra lý do mình làm như vậy em muốn kiếm tiền phụ giúp ba và chị ngày ngày phải d ư ơ n g mắt nhìn cảnh cha đau ốm nhưng không dám đi bệnh viện chị thì phải nai lưng ra làm kiếm tiền trả nợ và chữa bệnh cho cha cậu sao có thể chịu đựng được chứ vậy nên cậu đã quyết định từ bỏ con đường học vấn mà mình hằng mong ước để ra ngoài xã hội kiếm tiền phụ giúp gia đình chị chị cho em nghỉ học để kiếm tiền phụ gia đình nha không được khả danh em nghe chị nếu như em muốn phụ giúp gia đình thì trước tiên em phải hoàn thành việc học của mình cái đã bởi vì biến cố của gia đình mà cô đã phải dừng việc học lại đây chính là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cô rất nhiều thiệt thòi mà cô đã phải chịu đựng trong công việc đều vì chuyện cô không có một tấm bằng mà ra nỗi đau đó cô đã trải qua rồi thấm rồi nên cô không muốn em trai sẽ lại đi theo vết xe đổ của cô dù có cực khổ đến đâu cô cũng sẽ phải để em trai hoàn thành con đường học vấn khả danh hứa với chị sau này không được có suy nghĩ bỏ học nữa đâu đó nhé nhưng mà kinh tế của gia đình mình nhìn đứa em trai hiểu chuyện của mình cô lắc đầu cười khổ nắm lấy tay của em trai em không cần phải lo về chuyện đó việc em cần làm là phải tập trung vào việc học chỉ có việc học mới có thể giúp em và gia đình ta đổi đời được thôi vâng ạ em sẽ cố gắng ạ em trai của cô học giỏi như thế nên cô tin chắc rằng việc đầu tư vào em trai cô là không hề sai Thằng bé nhất định sẽ đạt được những thành công rực rỡ trong tương định những cho công bé bà được sẽ rực rỡ lai xem. vừa mới giải quyết xong chuyện của em trai cô còn chưa kịp thở đã nhận được tin d ữ khác trên đường đi tìm em trai ba của cô đã ngất xỉu giữa đường may mà có người phát hiện sang kịp thời đã đưa ba của cô vào trong bệnh viện rồi bác sĩ ba của tôi sao rồi nếu ba của cô còn không tiếp nhận điều trị nữa thì thời tin tưởng Chị phải Khả xanh, chăm những chuyện chị Nhưng khả xanh, không chị Không phải, em không hề giờ gian rồi. ơi, đi, lại sống ngược của ba Sao sao ba sao? còn sắp sóc cô cơ? có bây đếm đây? để đó. làm em mà, em em vào lo. ý sau khi em trai đi rồi cô lê thân đi đến chỗ cầu thang bộ mệt mỏi ngồi xuống một bậc thang đôi bàn tay cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại Sau một t hồi r ầ người trừ, cô đã nhấn ọ i điện thoại thử một trên một danh cách hình h màn số n Alo, bạ. dù lớp n vẫn nghe cằn trong cách nói chuyện n g g cô tọc cách của ra sự ư kia Chị Hiền ơi, chị cho trước được Hiền ơi, xin ứng trước lương em không ạ? Người kia không kia đáp lời cô mà trực tiếp cúc máy của cô luôn quá nhiều áp lực đổ dồn lên đôi vai gầy của cô gái nhỏ mới vừa tròn hai mươi khiến cô sụp đổ mẹ ơi con phải làm sao đây để người nhà không phải lo lắng cô chỉ có thể trốn ở đây ỏa khóc nức nở giải tỏa những khó khăn mà mình liên tiếp gặp phải bây giờ cô đào đâu ra tiền để chữa bệnh cho cha và cho em trai đi học đây chứ tiền chợt trong đầu cô lóe lên một ý tưởng không mấy hay ho phải rồi bây giờ chỉ còn có cách đó mới có thể cứu gia đình cô ra khỏi cảnh tăm tối này mà thôi tôi đến cô trở về nhà mặc kệ chiếc thùng xác có h ô i hám đến cỡ nào đi chăng nữa cô vẫn cho tay vào lục tìm tấm xanh thiếp kia khi cầm được tấm xanh thiếp trên tay cô vui sướng đến nỗi chảy cả nước mắt để gia đình cô hết khổ cô chỉ còn cách này mà thôi xin b à mẹ hãy tha thứ cho con vì gia đình mình con có phải chịu bao nhiêu đàm tiếu và thiệt thòi con cũng chấp nhận hết xin chào bác cháu là khả hân con gái của mẹ liên đây ạ bác cho cháu hỏi nếu như cháu chịu đẻ thuê cho nhà bác thì bác sẽ lo tiền viện phí cho ba cháu và còn cho cháu năm tỷ có phải không ạ Ừ, chỉ cần chấp nhận đẻ thuê cho nhà ta trước hết ta sẽ lo tiền chữa bệnh cho ba của cháu còn về số tiền năm tỷ thì đợi đến khi cháu sinh được cháu cho gia đình ta xong sẽ chuyển cho cháu ngay vậy thì cháu đồng ý ạ Vì ì gia đ ngay sáng sớm hôm sau cô đã đến nhà bà ấy để ký hợp đồng hợp đồng cũng đơn giản thôi thứ nhất yêu cầu cô trong vòng hai năm phải sinh được con cho gia đình họ như ế u k ô n g làm đ ợ được thì cô sẽ không nhận được c cô việc chữa bệnh cho ba của cô cũng cô con con của cô thuộc cô con thì hết Thứ tuyệt tranh không nhận bệnh hai, khi sinh đình họ. không giành đình họ. Nhưng nuôi sẽ sẽ sau Sau đồng nào dừng xong, này quyền gia gia đối và về với lại. lại ba quay bị những điều khoản đó không có điều nào gây ra bất lợi quá lớn cho gia đình cô nên cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà đặt bút ký ngay sau khi ký hợp đồng với bà ấy xong thì ngay lập tức tiền viện phí của ba cô được thanh toán hết kể từ lúc gia đình cô gặp biến cố đến giờ đây có lẽ là lần duy nhất cô có thể thở phào nhẹ nhõm vì những áp lực trên vai cô gần như là đã tan biến hết rồi khả hân bác sĩ vừa nói với ba là tiền viện phí của ba đã được thanh toán hết rồi trong một khoảng thời gian ngắn như thế làm cách nào mà con có thể xoay sở được số tiền lớn như vậy để đóng viện phí thế con con đã đồng ý đẻ thuê cho nhà họ rồi ạ cô cúi gặp mặt không dám nói chuyện với ba cô biết ba của cô chẳng thà chết còn hơn là để cô làm chuyện đó nhưng cô thì không thể xương mắt nhìn ba chết được đẻ thuê khả hơn con điên rồi sao ba không cho phép con làm điều đó con đã ký hợp đồng với người ta rồi số tiền để hủy hợp đồng là rất lớn vậy nên bây giờ ba có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi cái con nhỏ ngốc nghếch này ba tức giận đánh cô rất nhiều cô không nhúc nhích hay phản ứng gì hết cô cứng đầu đứng yên một chỗ cho ba đánh đến khi nào mệt thì thôi ba chỉ là một đứa con thôi mà chỉ cần con sinh được cho nhà đó một đứa con thì không phải là nhà ta sẽ được đổi đời sao đây chính là phi vụ làm ăn có lời lớn nhất từ trước đến giờ của nhà ta đấy đổi đời cái gì ba không cần ba không cần nhưng con và em trai con cần em trai con nó sắp tốt nghiệp lớp m ộ ư ơ i hai chuẩn bị lên đại học rồi nếu con không làm như thế thì tiền đâu mà cho nó đi học đại học chứ em trai con học giỏi như thế không cho đi học đại học thì không phải quá đáng tiếc sao con không thể c h ơ mắt nhìn tương lai của thằng bé trở nên mù mịt được và còn có tiền viện phí của ba nữa nếu bây giờ ba còn không chữa trị thì tụi con sẽ trở thành trẻ mồ côi rồi đấy cô nói trong những tiếng nấc nghẹn cô chỉ muốn gia đình cô có cuộc sống tốt hơn thôi mà sao bà lại không chịu hiểu cho cô cái con nhỏ điên này bà vừa đánh cô vừa khóc nấc theo cô đây là lần đầu tiên ba khóc trước mặt cô đủ để hiểu hiện tại ông ấy tuyệt vọng đến mức nào để cô phải đi làm người đẻ thuê cho người ta cô đ n g một thì ba của cô đ n g tới mười lần ba chị hai hai người sao thế vừa tan học là em trai của cô liền chạy đến bệnh viện vừa hay thằng bé bắt gặp được cảnh ba và cô đang ôm nhau khóc r ừ n g r ứ c lại có chuyện gì nữa sao ạ thấy hai người không trả lời khả danh lo sốt bó tưởng là lại có biến cố gì ập tới gia đình nhỏ này nữa khả danh con phải cố gắng học giỏi thành tài đấy nghe chưa con không bao giờ được quên chị của con vì tương lai của con mà đã phải hy sinh như thế nào ba ba nói vậy là sao ba chị hai hai người đừng im lặng nữa mau nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi mà nhìn hai đứa con ngoan của mình ba của cô uất nghẹn nói trong từng tiếng nức nở để nhà ta có cuộc sống tốt hơn chị của con đã đi làm người đẻ thuê cho nhà người ta đấy sao cơ chị à em không cần đi học nữa đâu chị đừng làm thế mà hai tay của khả danh siết chặt b ả vai cô theo ằ n khẩn xin đừng như chính nhìn cảnh này nên đồng thông đình nói không không g gia gã bé bởi báo Bởi bút ký thiết thế. thấy hợp cho hay. thì chết. thể chứ. h trước t cái mới rồi mới cầu cô Cô có được xà làm là không Làm làm là làm vì sợ sao hợp đồng cô sẽ phải dọn đến nhà người ta ở đến khi đứa nhỏ được sinh ra nên ngay sau khi ba của cô xuất viện cô đã phải thu dọn đồ đạc chuyển đ ế n đó sống ba con đi đây c ò n sẽ sớm trở về thôi ạ cô cô nói với vào trong nhà ba của cô ở trong phòng nghe thấy tiếng của con gái thì chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt vào trong chứ không dám giả tiễn cô bởi vì ông sợ mình sẽ không đành lòng nhìn con gái rời đi chị à nếu hắn ta dám ư ớ c hiếp chị thì chị nhất định phải nói với em biết đó em nhất định sẽ đến đó đòi lại công bằng cho chị em trai của cô từ nhỏ đến giờ đều như vậy Nó hiền như cục bột, ai nói gì nó, nó cũng Nhưng nói nó lông nhím lên. chỉ cho hay thì ai cười ai cục cô, bột, qua. gì gì mà dám làm sẽ được rồi em trai em mau vào trong với ba đi tạm thời việc chăm sóc ba g i a o lại cho em nhé nhớ phải nhắc ba đi xạ chị theo đúng lịch đấy nhé vâng em biết rồi mà em trai cũng không gồng nổi nữa thằng bé c u ố i người ôm chầm lấy cô òa khóc nức nở chị hai chị đã phải hy sinh cho c á c nhà này quá nhiều rồi chị g á n g đợi em thêm một quãng thời gian nữa đợi đến khi em ra trường đi làm có tiền rồi em sẽ chăm sóc cho chị không để chị vất vả nữa đâu em nhất định sẽ bù đắp lại những cực khổ mà chị đã trải qua được rồi em trai ngoan của chị chị đi làm chứ có phải đi chết đâu mà em khóc dữ thế ngoan mau buông chị ra để chị còn đi nữa chị hai chị nhất định phải quay về đ â y nhé đương nhiên rồi xong việc chị nhất định sẽ quay về chăm sóc cho mọi người mà khi nói chuyện với em trai cô rất mạnh mẽ nhưng khi an vị trên xe cô lại không kiềm được mà khóc như mưa hai chữ đổi đời chưa bao giờ là dễ cả nhưng vì gia đình dù có bị người khác chỉ trỏ xem thường cô cũng cam lòng đứng trước cửa nhà của họ cô mắt chữ a mồm chữ o không khỏi cảm thán sao trên đời này lại có một ngôi nhà to và hoành tráng đến như thế chứ cô là khả hân đúng không bà chủ đang đợi cô ở trong đó ạ vâng cô được người giúp việc dẫn vào trong nhà đi đến đâu cô cũng phải trầm trồ về độ xa hoa của họ đây là lần đầu tiên cô thấy được một nơi xa hoa đến thế đấy khả hân đây là phòng của con trai ta từ nay cháu sẽ sống ở trong căn phòng này với con trai ta sống chung sao vâng ạ dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nghe đến chuyện phải sống chung với người kia cô vẫn không khỏi cảm thấy ngượng nghịu thời gian này toàn bộ việc chăm sóc con trai của ta từ ăn uống đến quần áo đều sẽ do cháu phụ trách cháu nhớ phải nhân cơ hội này tìm đủ mọi cách tiếp cận nó dụ nó lên giường với cháu đấy nhé dụ dỗ sao Không phải là chú đồng là ấy đã đồng ý với việc tìm người đẻ thuê rồi tìm thuê đẻ số a Ta chưa bao ta sao? o ạ? Đồng đồng để đẻ đến nhớ mình từng nói như vậy bao giờ. Nếu nó đồng ý việc để người nghĩ giờ. ý? ý thuê, thì trong nghĩ là ta sẽ tìm khác cháu、sao? Với là là việc vậy sẽ s tiền mà bà bỏ ra không khó để tìm được người có g i a n tốt chịu đẻ thuê cho nhà bà nhưng bởi vì con trai bà nhất quyết không chấp nhận việc thuê người đẻ thuê nên bà mới phải lặn lội đường xa đi tìm một người con gái có quan hệ với người kia vì à bà bà. này giống với người chóng dụng gương với kia trai phải sinh con nhận hân, tận Khả của đẩy hãy rụ rỗ ép buộc con trai bà phải chấp buộc cháu cho mặt m n cận nó nhé. Nếu nửa năm sau, hai đứa vẫn n h hai h để đứa tiếp sau k ô gia có chút t ế n triển gì, thì t gì sẽ sẽ sức ngừng việc thanh toán tiền Vâng, yên gắng gia việc Vì chữa trị cho cha của cháu. Vâng, bác yên tâm, cháu sẽ cố trị tâm, hết ạ. đình dù có phải làm những việc hèn hạ đến mức nào đi chăng nữa cô cũng chấp nhận m ệ t chết đi được nửa đêm anh trở về nhà trong tình trạng đã có chút hơi men trong người anh nới lỏng cả bạt ra mệt mỏi ngã người xuống giường khi anh vươn tay sang bên cạnh mới phát hiện ra điều bất thường trong phòng anh từ lúc nào lại có chiếc gối lớn như thế chứ cái cái này không phải là gối dù cách một lớp chăn nhưng anh vẫn nghe ra được những tiếng thở gấp gáp của người nằm trong chăn ai đấy anh đánh liều gỡ tấm chăn xuống khi tấm chăn được gỡ xuống đập vào mắt anh chính là gương mặt đã tái mét lại của cô hả cô cô là ai anh vội bước xuống giường tâm đam nhìn cô gái lạ đang nằm trên giường của mình phải đến khi cô ngồi dậy đối mặt với anh anh mới nhìn rõ gương mặt của cô gương mặt ấy khiến anh hoảng hốt anh còn tưởng là mình uống rượu nhiều quá nên hoa mắt anh dụ rụ dụi mắt nhưng dù anh có dụi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự thật vẫn là trước mắt anh chính là gương mặt mà anh vẫn ngày nhớ đêm mong liên trong vô thức anh đã vô tình thốt ra cái tên mà bao năm qua anh cố gắng chôn sâu trong lòng anh r a bảo nghĩ là anh đã say dễ bị dụ nên cô làm liều đóng giả làm mẹ của cô để lừa kéo anh lên giường hoàn thành nhiệm vụ của mình r a bảo em thật sự rất nhớ anh nhân lúc anh còn đang trố mắt nhìn cô thì cô chủ động tiến tới áp môi mình lên cánh môi mềm mại của anh nụ hôn ấy cũng bay mất lý trí của anh khiến anh ngay sau đó lại đưa tay b ỡ sau ót của cô nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của cô nhìn thấy thắng lợi ngay trước mắt cô liền cởi bỏ lớp quần áo vướng víu để lộ ra làn da trắng nõn nạ của mình khiêu chiến giới hạn của anh anh ra bảo chúng ta lên giường nhé cô hạ giọng như rót mật thỏ thẻ vào tai anh cô nói thế anh cũng chiều theo cô đẩy cô ngã xuống giường tưởng chừng cô sẽ thành công kéo anh lên giường ngay từ đêm đầu nhưng thật không ngờ ngay sau đó cô lại bị anh đẩy ra cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố nũng nịu nắm lấy một góc áo của anh gọi tên anh anh ra bảo đừng có gọi tôi như thế nữa đừng nghĩ lúc này anh say và có hơi choáng váng mà muốn làm gì thì làm anh chưa lú lẫn đến mức đó đâu chưa nói đến việc ngoại hình quá đỗi trẻ trung của cô thì việc cô chủ động như thế đã đủ để chứng minh là cô chắc chắn không phải là người trong lòng anh rốt cuộc cô là ai và làm cách nào mà cô lại đột nhập vào phòng của tôi được hả anh tức giận siết chặt tay cô đến mức khiến tay của cô đỏ ửng một mảng lớn bây giờ cô có chịu mở miệng nói ra hay không hả hay là để tôi báo cảnh sát đến bắt cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp hả nói là làm anh liền vươn tay với lấy chiếc điện thoại của mình sợ anh sẽ gọi điện báo cảnh sát thật nên cô vội nắm lấy tay anh khóc lóc ngăn cản anh đừng gọi mà cháu cháu sẽ nói hết sự thật cho chú nghe mà có lẽ là lần đầu làm chuyện tội lỗi như thế nên cô nhát gan lắm mới bị anh hù có xíu đã khóc bù l ù bù loa lên rồi cháu cháu tên là khả hân con gái của mẹ liên ạ con gái của mẹ liên sao mới ngày nào anh còn thấy liên ẵm con bé ở trong bệnh viện vậy mà bây giờ đã lớn từng ngày rồi sao con bé này lớn lên nhìn y hệt mẹ của nó may mà anh còn đủ tỉnh táo không thì vừa nãy tưởng nó là liên luôn rồi thế tại sao cháu lại ở trong phòng của ta hả dạ cháu cháu được mẹ của chú thuê về để sinh con cho chú ạ sinh con cho ta sao anh trợn t r ừ n g mắt nhìn cô không thể nào tin nổi những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy mẹ của anh vì muốn con cháu ẵm bồng mà điên loạn đến mức này rồi sao sao có thể đẩy con gái của người đấy lên giường của anh được chứ chuyện này quá vô đạo đức rồi khả hân cháu có biết ta và mẹ cháu có quan hệ gì không dạ cháu biết ạ cháu biết mà vẫn dám leo lên giường của ta sao cháu biết việc cháu đang làm là không thể nào chấp nhận được nhưng cháu thực sự hết cách rồi nhà cháu đang rất cần tiền ạ vứt bỏ sĩ diện của bản thân mình cô quỳ gối dưới nền đất lạnh van xin anh chấp nhận mình trái với thái độ thành khẩn cầu xin của cô anh vẫn hết sức lạnh lùng khả hân ta chỉ cho cháu ở đây nốt đêm nay thôi sáng mai cháu hãy thu dọn đồ đạc trở về nhà đi nhé không đừng mà chú ra bảo cô h chú、mà. Chú làm ơn để cho cháu ở lại đây xin con cho chú đi mà. Tương lai của gia đình cháu á u đều xin xin lại đi lai gia ơn con Tương đang của mà. làm mà. để đây ở t r n này g chờ việc c vào đấy ạ. ôm ô đ u ổ i anh gào khóc nức nở anh có nói gì cô cũng không buông nhìn cô ra như đ ĩ a đói bám trên người mình anh bất lực chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán mẹ của cháu có biết chuyện này không bà ấy không nói gì hết sao mẹ mẹ của cháu mất rồi ạ mất mất rồi sao anh bàng hoàng khi hay tin người con gái anh từng yêu sâu đậm đã không còn trên đời này nữa ngay lúc này đây trái tim anh như bị ai đó dùng dao cứa vào đau đớn khôn cùng hai năm trước mẹ của cháu đã qua đời vì căn bệnh ung thư rồi ạ tiền nợ để chữa bệnh cho mẹ của cháu nhà cháu còn chưa trả xong thì nay ba của cháu cũng vừa phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư bây giờ cháu thực sự rất cần tiền để chữa bệnh cho ba vậy nên cháu cầu xin chú chú làm ơn hãy để cho cháu đẻ thuê cho chú đi mà nếu không cháu và em trai của cháu sẽ trở thành trẻ mổ cô i mắt thật là nhìn gương mặt giàn r i ụ a nước mắt của cô anh lại nhìn ra hình ảnh của cô ấy vậy nên anh không đành lòng nói ra những lời quá mức tản nhẫn với cô anh chỉ còn biết bất lực thở dài thôi Cũng k h u y anh bước vào phòng làm việc của mình trong ngăn kéo của bà làm việc cất giấu một bí mật rất lớn của anh đó chính là tấm ảnh cũ mà năm đó anh đã chụp lén liên anh mở ngăn kéo lấy tấm hình cũ đã phai màu đó ra ngắm nghía mãi cũng không biết chán liên à con gái của em thật sự rất giống em anh phải công nhận là cô ấy x i n h khéo thật con bé ấy giống y hệt cô ấy hồi trẻ khiến cho anh vừa nãy bị loạn trí suy thì làm ra loại chuyện có lỗi với con bé đó liên à lời đề nghị của con gái em anh phải làm sao đây m à n g theo những suy nghĩ miên man anh chìm vào giấc mộng đẹp từ lúc nào cũng không hay anh ra bảo cô xuất hiện trong giấc mơ của anh trong bộ đồ bà ba và tóc tết hai bên hệt như lần đầu anh và cô gặp nhau liên sao bây giờ em mới đến gặp anh anh nhớ em nhiều lắm sau khi nghe những lời tâm sự của anh gương mặt của người con gái ấy đã đầm đỉa nước m ắ t em xin lỗi liên em cho anh theo cùng với gia bảo nếu bây giờ anh theo em thì ba mẹ anh phải làm sao còn có gia đình của em nữa em biết bây giờ mà mình nhờ anh điều này thì có hơi ích kỷ nhưng mà em xin anh anh làm ơn giúp đỡ gia đình em với anh anh còn chưa kịp trả lời thì cô theo làn xương ảo biến mất ngay trước mắt anh liên anh hét gọi tên cô choàng tỉnh ngay trong đêm giấc mơ đó sao lại quá đ ổ i chân thực thế kia liên kia là lời hồi đáp của em sao thôi được rồi dù rất không t ỉ n h nguyện Nhưng vì để gia đình nhỏ gia vì để của e mẹ có cuộc con của con được nguyện. sống sẽ tốt hơn, anh như giúp gái đạt đỡ để em m bé ý nguyện. Mẹ, nếu ba mẹ đã muốn con cháu đến mức bất chấp như thế rồi thì được thôi con sẽ cho bố mẹ được ngoại nguyện con đồng ý để cho khả hân sinh con cho con nhưng con sẽ không động vào con bé đấy con sẽ đưa con bé đi làm thụ tinh nhân tạo gia bảo con khỏe mạnh như thế làm tự nhiên có phải tốt hơn không Đỡ động đó được đó đi điều đó đó Để đổi đứa đẻ phí phép thời không thể cho chuyện chăng Thì không cho chuyện thì thuê khác nhé trí tiền tự gian với với gái Liên bảng nguyện nữa của của Con con con con con vẫn con con Nếu và vào vì làm làm là mà bé bé có Dù dễ lý mẹ bà đưa con bé đó về chỉ là vì muốn con trai của bà chấp nhận chuyện để người khác đẻ thuê cho gia đình họ nay nó đã chấp nhận sinh cháu cho bà Nhưng không muốn con bé đó thì bà chẳng ngẩn ngại muốn đá nó、đi. Không, nếu không phải là khả hân thì con sẽ không chấp nhận chuyện mang thằng trời đánh này.、Bà、trợn trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng chẳng thể làm gì anh thì chút phải khả thì chấp thai hộ thể được. gì mắt làm đâu. Cái bé bà Bà đó đá đi. trời là sẽ con đã phá bỏ nguyên tắc của mình để làm theo mong muốn của mẹ rồi con hy vọng mẹ cũng có thể nhường một chút đáp ứng yêu cầu nhỏ này của con đây mà là yêu cầu nhỏ sao nhưng thôi được rồi chỉ cần con chịu sinh cháu cho ba mẹ c o muốn sao cũng được vì để có được một đứa cháu bà phải cắn răng đáp ứng mọi yêu cầu của anh vậy hôm nay đến đây thôi nhé chào bà chào chú ạ cô canh giờ chuẩn thật anh vừa nói chuyện với mẹ xong thì cô cũng từ trên phòng bước xuống nhìn thấy cô anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bỏ đi mắt anh không g h é t cô nhưng mỗi khi nhìn thấy người con gái giống y đúc người kia b ế thương lòng trong anh lại bị khơi lại Về chuyện đẻ thuê, thằng bảo đã nói gì với chuyện cháu chưa? cô có cô thuê, thằng hỏi như thế cô sợ xanh mặt. Liệu có phải Liệu đuổi ấy nói đẻ đã đi mặt. gì Bảo Bị bà bị rồi rồi Dạ ạ. là sợ sắp khả ô công n Xin gian nữa. nhất định thành g thời bà cho cháu thêm một thời gian nữa. Cháu nhất định sẽ thuyết phục chú thêm thuyết h một sẽ ạ.、Hả? Bà ngỡ người p hân cháu đã thuyết phục con trai ta thành công rồi g i a bảo nhà ạ ta đã đồng ý để cho cháu làm người đẻ thuê nhưng thay vì thụ thai bằng cách tự nhiên thì hai đứa sẽ làm thụ tinh nhân tạo thật sao ạ tốt quá rồi nghe bà ấy nói thế cô nhảy cẫng lên vì sung sướng tuy không biết vì sao chỉ sau một đêm chú ấy đã thay đổi quyết định nhưng ngay lúc này đây chú ấy chính là ân nhân của gia đình cô mà khả hân này cháu có muốn kiếm thêm tiền không chẳng biết bà ấy nghĩ gì mà cười nham hiểm lắm còn cô thì nghe thấy có thể kiếm thêm thì hai mắt sáng lên không để ý đến những điều đó dạ có ạ cháu có thể ra ngoài đi làm sao ạ ừ nhưng cháu chỉ có thể làm việc ở công ty của nhà ta thôi nếu cháu đồng ý thì ta sẽ sắp xếp cho cháu một vị trí ở công ty của nhà ta nhé vâng ạ cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ cô lễ phép cúi gập người cảm ơn bà ấy cô cứ nghĩ là bái thương cho hoàn cảnh của nhà cô những ê n người không bằng như công công Nhưng không ngờ chính anh. n mới làm một làm mà làm với đi thôi. bái xếp cho cô có cấp cô chắc chỉ được cho cho cô cho thì họ thật lao là là lý và vị ty trí trợ sắp xếp xếp vị đồng nghiệp khác khi nhìn vào bằng cấp của cô ai cũng biết chắc cô là người dựa vào quan hệ để được vào đây nên ghét cô dữ lắm những gì họ bàn tán sau lưng cô cô đều biết hết nhưng vì mức lương cao chót v ó t ở đây nên cô nào có thể để tâm đến những lời mà họ nói chứ là ai đã dọn dẹp bà n làm việc của tôi vậy hả gia bảo bực dọc quát ẩm lên khi quay trở về nhìn thấy bà n làm việc của mình đã bị người khác động tay vào nghe thấy tiếng gầm của anh những người kia vui lắm chuyến này cô nhân viên mới tiêu chắc rồi dù đã vui như mở cờ ở trong bụng rồi nhưng người kia vẫn tỏ ra bất ngờ và hoảng hốt dữ lắm Cái này chắc là do cô c mới đến không biết nên đã dọn dẹp đấy trợ lý mới? Tôi này đến không nên dọn là đấy h lý lý do dẹp trợ Trợ đã ạ. ư anh bao giờ yêu y cầu u t ể t ê m mới mà. trợ lý Cái nghi à y tôi c ũ n k ô n nữa là do bên nhân g g rõ sao? Mau là do sự sắp đã đấy xếp Vậy ạ. ọ cô vô ta a đây đi. n hoặc nghi h cảm thấy bất an trong lòng m ọ i người có thể tự ý thêm người làm việc vào chỗ của anh chỉ có thể là ba hoặc mẹ của anh thôi chào chào ông chủ ạ cô vợ như không quen biết anh ó nhìn rén người cuối c à o hỏi anh h n thấy cô anh liền hiểu ngay ý đồ của mẹ mình anh đã đồng ý hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi nhưng mẹ của anh thì không cho là như thế bà vẫn cho rằng đứa bé xuất hiện tự nhiên vẫn tốt hơn đứa trẻ có được nhờ sự can thiệp của khoa học và bà tìm đủ mọi cách để anh và cô tiếp xúc với nhau nhiều hơn bà tin rằng với gương mặt này của cô lửa gần dơm lâu ngày cũng bén mà thôi tôi h Linh y c ra n g o à đã i lại nói chuyện với tôi chút nhé. Vâng ạ. Sau khi trợ lý kia rời đi trong phòng chỉ còn lại cuối cô. Cô đối diện với、anh. Tôi Còn cô chuyện chút chỉ còn cô Cô căng mức phòng hân nhé Vâng Trong anh thẳng đến Không anh khả ở lý ạ Sau và trợ mặt gặm đ dám đồng ý để cho cô sinh con cho tôi rồi cô còn đến đây để làm gì nữa hả cháu, cháu đến để kiếm thêm ạ kiếm thêm số tiền mà mẹ của tôi trả cho cô không lẽ vẫn còn không đủ để cô lo cho gia đình hay sao Mà cháu ô còn muốn kiếm t ê m Mẹ mới Dạ dạ mẹ của chú chỉ mới trả cho của c ba phí h tiền viện trả thôi tiền ạ Còn đến số muốn i thời gian được nhận h á cần phải kiếm thêm tiền để đóng học phí cho em trai Cháu tiền đóng phải phí thêm kiếm trai em m Để ạ u kiếm thêm thì cũng được thôi nhưng tại sao cứ nhất quyết phải đến chỗ của tôi tại lương cao ạ c ô n g ây ngô trả lời anh câu trả lời của cô hợp lý như thế thì anh còn nói gì được nữa thật hết nói nổi mà nếu thứ cô muốn chỉ là tiền thì hàng tháng tôi sẽ chu cấp thêm cho cô cô không cần phải đến đây làm việc em không muốn nhận tiền khi mình chưa làm gì như thế tuy là cô đang cần tiền thật nhưng cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình cô không muốn nhận tiền khi không làm việc như thế thật hết nói nổi mà thôi được rồi cô muốn ở lại làm việc thì cũng được thôi Nhưng ơn những Bàn chính Nếu này còn đụng vào bàn làm việc của tôi thêm lần nào nữa thì cô chết với tôi. Nhưng cái này là do chị Linh hãy học khi thêm thì chết chị cháu làm làm làm là làm là làm vào cấm quy tắc việc việc của cô việc của cô cái sau kêu tôi. tôi. tôi tôi. kỵ với với do ạ. lần này oan ức cho cô quá cô nào có gan động vào đồ của anh khi chưa được cho phép chứ là chị linh kêu cô làm cô mới làm mà cô mới vào công ty làm sao có thể ngờ được chị ta là người xảo trá như thế chứ tôi hiểu rồi cô ra ngoài đi vâng ạ à. à còn nữa sau này đừng gọi tôi là chú nữa tôi không thích bị người ta gọi là chú đâu nghe giả lắm vậy phải xưng hô làm sao ạ thì cứ gọi là anh xưng em đi dạ à cô vừa định gọi anh là chú liền bị anh lườm cháy mắt may mà cô ngưng lại kịp dạ anh tất cả là vì đồng tiền nên cô phải cắn răng gọi tình đầu của mẹ là anh tiếng gọi anh này khiến cô cảm thấy ngại miệng vô cùng chú ấy mà chịu kết hôn xấu như mẹ của cô thì chú ấy đẻ ra cô còn được ấy chứ do có công việc quan trọng cần giải quyết gấp nên tới tận nửa đêm anh mới ra khỏi phòng làm việc vốn tưởng rằng giờ này trong công ty chỉ còn anh và bảo vệ nhưng thật không ngờ cô vẫn còn ngồi ở ngoài c h ờ anh này khuya rồi sao em còn chưa về thế không phải là đợi đến khi anh tan làm thì người làm trợ lý như em mới được về sao hả ai nói với em như thế dạ là chị linh ạ khả hân à xem ngốc quá vậy sáng đã bị cô ta chơi một vố rồi vậy mà bây giờ vẫn răm rắp nghe theo cô ta khả hân à sau này em cứ giống như cô ta nếu như không bị anh yêu cầu ở lại thì cứ đúng giờ tan làm dạ vâng ạ nhìn cô anh chỉ còn biết đỡ chán thở dài đầy bất lực cô gái này ngốc quá mong là sau này con của anh sẽ thừa hưởng sự thông minh của anh chứ nó mà giống như cô thì chắc là công sức ba đời nhà anh bị hủy trong tay nó quá thôi cũng trễ rồi em thu dọn đồ đạc nhanh đi anh đưa em về cùng luôn dạ thôi không cần đâu ạ bởi vì sự chiếu cố quá mức của mẹ anh mà chưa gì hết đã có không ít lời đồn đại không hay về cô rồi vậy nên cô không dám tiếp xúc với anh quá nhiều Vì và vệ thì sợ sẽ làm này ngoài tôi, Em tâm em xin phép làm phiền anh ra ảnh hưởng yên không theo. bị bảo Giờ tôi, đi. cô vội thu dọn đồ đạc rồi theo chân anh ra xe đúng là xe sang có khác êm ái và thoải mái hơn taxi rất nhiều trong khi cười ngoác miệng vì lần đầu tiên được ngồi trên xe sang thì anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng quay đầu sang nhìn thấy bộ dạng đó của anh cô liền sụi lơ cô căng thẳng đến mức ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh mãi một lúc lâu sau anh không nhìn nổi cảnh này nữa mới lên tiếng khả hân tôi có ăn thịt em đâu mà sao lúc nào đối mặt với tôi em cũng sợ sệt như gặp quỷ vậy tại em thấy là có vẻ anh không thích em cho lắm nên em có hơi sợ ạ nói ra có thể em không tin nhưng tôi không có ghét em tôi chỉ ghét gương mặt của em thôi bởi vì gương mặt của cô giống y đúc người kia nên mỗi khi nhìn thấy cô anh lại nhớ đến người kia đương nhiên là anh không ghét cô càng không ghét mẹ của cô anh chỉ ghét những kỷ niệm đẹp trong quá khứ mỗi khi nhìn thấy cô là đoạn quá khứ đó lại ùa về khiến anh cảm thấy khó chịu dữ lắm thôi đừng nói về những chuyện đó nữa vừa nãy em ngồi đợi tôi lâu như thế thế đã ăn gì chưa dạ chưa ạ thế có đói không không ạ cô vừa nói dứt câu chiếc bụng nhỏ của cô liền bắn đứng cô kêu lên ẩm ĩ khiến cô chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống cho rồi dạ thật ra cũng có chút đói ạ vậy thì chúng ta đi ăn chút gì đó rồi hãng về nhé vâng ạ anh bảo tài xế tấp đại vào một quán ăn nào đó để dùng bữa r ù i r ù i thế nào mà tài xế lại tấp vô đúng quán ăn mà hơn hai mươi năm trước khi anh dẫn mẹ của cô lên thành phố chơi hai người đã đến dùng bữa hơn hai mươi năm rồi mà nhà hàng này vẫn không thay đổi chút nào nhỉ khung cảnh vẫn vậy và vẫn là gương mặt đó nhưng lại chẳng phải là người trong lòng hả cô n g ỡ người nhìn anh không hiểu anh đang lẩm bẩm cái quái gì ở trong miệng không có gì đâu chỉ là thói quen của người già ấy mà lâu lâu lại thích hoài niệm về quá khứ thôi à vâng cô chẳng phải là người thích tọc mạch vào chuyện của người khác nên anh nói sao thì cô nghe vậy không hỏi gì thêm ba、wow, đồ ăn ngon quá có lẽ là do đói quá nên khi đồ ăn được dọn lên cô như con ma đói ăn ngấu nghiến nhìn cô anh lại nhớ tới hình ảnh vào hơn hai mươi năm trước khi đó chỗ này còn hoang vu lắm chưa phát triển được như bây giờ đâu anh với cô ấy lạc đường đi m ã i mới thấy có duy nhất quán ăn này hai đứa đói quá nên ăn như hổ đói giống hệt như cô lúc này vậy nghĩ đến những kỷ niệm tốt đẹp trong quá khứ khóe môi của anh bất giác cong lên hả anh đang cười sao c ô suýt thì mắc nghẹn khi nhìn thấy nụ cười của anh tôi không được phép cười sao không phải ạ chỉ là từ lúc lên đây đến bây giờ đây là lần đầu tiên thấy anh cười nên em thấy hơi bất ngờ thôi ạ khi anh cười lên nhìn đẹp hơn hẳn đấy ý là bình thường tôi xấu lắm sao không phải vậy ạ chỉ là bình thường nhìn anh có hơi đáng sợ thôi ạ nói đến đây giọng cô nhỏ lại nhưng sự thật là vậy mà bình thường anh cứng xị mặt nhìn đáng sợ chết đi được vậy sao vậy sau này tôi sẽ cố gắng cười nhiều hơn dạ cô trợn chừng mắt nhìn anh anh uống lộn thuốc hay sao mà nói chuyện kỳ vậy nhưng thôi kệ như vậy cũng tốt lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa ngon như thế cảm ơn anh nhiều ạ không có gì đâu sau này muốn ăn gì thì cứ nói với ta nhé anh vừa nói vừa chu đáo lấy khăn giấy giúp cô lau đi vết bẩn trên miệng à về chuyện làm thụ tinh nhân tạo thì đợi khi nào em thật sự đã sẵn sàng thì chúng ta hãng làm nhé về chuyện đó em đã sẵn sàng rồi ạ không một chút do dự cô liền đáp lời anh ngay tắp lự hiểu được những áp lực mà cô đang g á n h trên người anh dịu d à n g vỗ vai cô nói mang thai một sinh mệnh không phải là chuyện dễ dàng đâu em cứ nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi khi nào sẵn sàng rồi hãng làm yên tâm có tôi ở đây không ai có thể gây khó dễ hay ép buộc em được đâu bà tốt lắm không ép buộc em gì cả đây là tự em muốn làm như thế đấy ạ thôi ấ y c vẫn hết l ờ bênh biết anh như、thế. anh chỉ còn biết thở dài. Nếu thế, chỉ thở vực của cô mẹ dài. được ã không nhận anh thì thôi、vậy. Thôi muốn tốt vậy. ý của đ rồi tôi sẽ kêu mẹ của tôi sắp xếp lịch khám với bác sĩ sớm nhất có thể vâng ạ dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm ạ đừng nói như thế chúng ta là kiểu trao đổi sòng phẳng chứ không phải là giúp đỡ không công vậy nên em không cần phải c ả m ơn hay tỏ ra mang ơn như thế vâng ạ có lẽ là do khoảng cách thế hệ nên hai người không thể hiểu nhau và cũng không có chủ đề chung để nói chuyện nên rất nhanh cuộc nói chuyện đã đi vào ngõ cụt về rồi à khi nhìn thấy cô về xe chung với gia bảo lại còn trễ như thế nữa mẹ của anh cảm thấy vui như mở cờ ở trong bụng xem ra kế hoạch của bà sắp thành công rồi con trai của bà sao có thể thoát khỏi cám dỗ của gương mặt đó chứ mẹ à con biết mẹ nôn có cháu lắm rồi nhưng đừng quá đáng như thế chứ mẹ để khả hân vào công ty của gia đình ta ở một vị trí không phù hợp với con bé như thế sẽ khiến con bé bị người ta bắt nạt đấy mẹ có biết không hả ai bắt nạt nó nói đi mẹ gọi điện cho bộ phận nhân sự đuổi người đó liền mẹ à việc mẹ đưa khả hân vào công ty ba của con cũng đã biết và đồng ý rồi nên ai có ý định bắt nạt nó hay đuổi nó đi chính là đang đụng tới ba mẹ đấy nói xong mẹ của anh liền rời đi để lại với gương mặt đã đen như đít nồi rồi anh ra bảo đừng lại gần tôi tôi đang không được bình tĩnh thấy anh đang nóng nảy như thế cô chẳng dám nói thêm gì nữa l ù i thủi trở về phòng đợi đến khi đã hạ hỏa lấy lại được bình tĩnh rồi anh mới trở về phòng khả hân vẫn chưa ngủ nghe thấy tiếng mở cửa cô liền d ư ơ n g đôi mắt to tròn lên nhìn anh cô còn chưa kịp nói gì anh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình khiến cô lo lắng vô cùng liệu có phải là cô đã làm sai gì rồi không nên anh ấy mới ghét cay ghét đắng cô như thế cô chạy vội đến ôm lấy anh vừa khóc vừa nói trong từng tiếng nấc nghẹn già bảo đừng mà nếu anh không thích thì em sẽ không đến công ty nữa anh đừng đi mà em cầu xin anh đấy như hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì nên anh liền lên tiếng giải thích đừng hiểu lầm tôi không có về những căng thẳng với mẹ mà bỏ nhà đi bụi Tôi chỉ là đ anh g t u dọn đã ồ đạc đ chuyển sang phòng khác chúng phòng thôi. sang ta mà Bởi vì chúng ta đã quyết đ ị ngần h thế sẽ đem con đến con với i i tinh rồi. tôi ớ này bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo rồi, Nên tôi nghĩ chúng ta không pháp thụ tạo ta c ở c h u này g với nhau l m em làm gì không gì? ngần nữa. nói Anh Thật tôi Chứ ạ? dối à đã gần này tuổi rồi chứ còn t r ả i c h u n g gì đâu mà hở tí cãi nhau là bỏ nhà đi chứ nhưng mà mẹ của anh yên tâm đi tôi tự có cách thuyết phục bà ấy vâng ạ thấy anh khẳng định chắc nịch như thế cô mới yên tâm buông anh ra dù sao thì cũng chúc em ngủ ngon nhé vâng chúc anh ngủ ngon ạ anh rời đi rồi cô liền gỡ b ò vỏ bọc kiên cường mệt mỏi ngả lưng xuống giường cuộc sống mệt mỏi này sẽ kéo dài đến lúc nào đây cứ nằm xuống giường là cô lại có suy nghĩ lung tung nên chẳng thể nào chợp mắt được cô chán nản xuống sân đi dạo cho khuây khỏa cảnh đẹp trùng h chẳng thể giúp cô cảm thấy thoải mái hơn Bây giờ chắc chỉ có gia đình mới có thể thôi ờ giờ i tiết giúp mái gia mới giúp lại t đẹp nạp cũng cô cảm có có cô năng lượng mà Bây hợp sao cô vừa nhớ tới gia đình là em trai liền gọi điện cho cô liền luôn khuya vậy rồi sao em còn chưa ngủ nữa hả chị cũng thế mà em trai đáp một câu trí mạng như thế thì cô chỉ còn biết cơm nín chưa biết nói gì giờ chị sao vừa nãy chị chuyển cho em nhiều tiền thế Thì ba vừa mới kêu em chuyển lại số tiền đó cho chị tại sao ba nói là ba với em không cần dùng gì nhiều cầm số tiền đó cũng để đó chứ không làm gì nên chuyển tiền cho chị để chị có cái mà phòng thân thì tốt hơn ba thật là khả danh nghe chị em cứ giữ số tiền đó lo liệu cho ba và em đi nhé ở đây chị sống tốt lắm không cần phải giữ tiền phòng thân để làm gì đâu cô không nói dối trừ việc mẹ của gia bảo muốn có cháu đến mức hơi ép người quá đáng ra thì bà ấy cũng tốt lắm số tiền mà cô vừa chuyển về cho gia đình chính là số tiền bác ấy đã ép cô nhận để đi mua sắm chuẩn bị cho việc đi làm ở công ty của nhà bác ấy đấy chị à chị thành thật với em đi chị đang sống tốt thật sao thật mà cái thằng nhóc này sao không tin chị gì hết vậy nói đến đây hai mắt của cô đã bất giác đỏ hoe thôi chị buồn ngủ rồi chị cúp máy đây nhé sợ mình không kiềm được mà khóc thành tiếng trước mặt em trai nên cô vội vàng cúp điện thoại cô không hề hay biết mọi nhất cử nhất động của cô đã được anh thu vào tầm mát xem ra gia đình tôi đã khiến em phải chịu nhiều ủy khuất lắm nhỉ hả cô hốt hoảng khi vừa quay đầu lại đã đối mắt với anh sa bảo anh đứng ở đây từ lúc nào thế cũng mới thôi từ lúc em bắt đầu nghe điện thoại của em trai em đấy vậy là anh ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô rồi vậy mà còn bảo mới đứng ở đây đột nhiên một bàn tay to lớn vươn ra dịu dàng xoa đầu cô khiến cô giật mình người đàn ông này bị làm sao thế Chắc là không i ế p trước t của em đã cứu cả ba mẹ em đã ế kiếp hiếu giới, mới sinh nên này con như k đấy. một em có được thể thảo h đứa nói về những vấn đề khác chỉ riêng việc một cô gái mới vừa tròn hai mươi đã lo t o à n hy sinh cho gia đình như thế đã khiến anh k h ô n g phục cô lắm rồi chắc là mẹ liên của em tự hào về em lắm nhỉ không có đâu hồi xưa em toàn bị mẹ mắng suốt thôi thật sao thật ạ Trước kia, cô c kia ũ nói rồi anh liền bỏ đi chẳng biết anh nghĩ gì mà vừa đi được mấy bước anh đã quay đầu lại nhìn cô em có muốn đi dạo với tôi không dạ cũng được ạ cô ngại ngùng sải bước theo anh tuy ba của cô không thể giống như gia bảo biến mẹ của cô thành bà hoàng được nhưng bà đã biến mẹ thành bà hoàng trong lòng ba ba lúc nào cũng yêu thương chiều t h ư ợ n g mẹ của cô vô điều kiện khiến đứa con gái như cô đây lúc nào cũng ganh t ị và có mơ ước sau này phải lấy được người giống như ba của cô vậy trước khi đổ bệnh không lúc nào cháu không thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của mẹ hết mẹ từng nói với cô quyết định cưới ba của cô chính là quyết định đúng đắn nhất của mẹ nên dù có ra đi đầy đau đớn mẹ cũng không hối tiếc gì hết ừ xem ra mẹ của cháu đã lấy đúng người nhỉ vâng ai cũng nói vậy hết ạ Cô càng càng cao lúc cô có không hứng mình hiện gương phần gượng anh. giật gạo kể kể về ba sau ra của thì hết. một phát mặt mãi Mãi mới lâu ấy chết em nhiều chuyện quá em xin lỗi ạ là do ta đã hỏi trước mà sao em phải xin lỗi chứ cũng g ầ n ấy năm trôi qua rồi đối với ta bà ấy chỉ còn là những kỷ niệm đẹp mà thôi nói rồi anh bỏ đi nhìn theo bóng lưng cô độc của anh cô thấy thương anh lắm Bây đâu giờ tìm ở đâu được một ở được ngày ư ờ i đ n ông có tất cả, nhưng vẫn trung tình như thế chứ. Một mình trong căn phòng tối, Gia bảo nhớ n g có cả chứ. tất thế Một tối bảo về ra à xưa, cái ngày mà người anh cái con gái anh yêu đi lấy chồng. ngày mà yêu đó i lấy Ngày chồng. đ b à sợ anh sẽ đi phá đám cưới của người ta nên nhốt anh trong phòng tối khiến anh phẫn nộ gào thét dữ lắm sau cùng bằng sự thông minh của mình anh vẫn trốn ra được chỉ có điều là anh đến trễ rồi khi anh đến cô đã lên xe về nhà chồng anh cố chấp chạy đuổi theo xe hoa ngã không biết bao nhiêu lần anh vẫn không bỏ cuộc nhưng cuối cùng người làm sao có chạy nhanh bằng xe chứ chẳng mấy chốc anh đã lạc mất đoàn rước dâu và cũng đánh mất luôn tình yêu của đời mình anh đã đau khổ trong một quãng thời gian dài khi đó anh thực sự rất hận nếu anh quyết liệt ở bên cô đến cùng thì có phải hai người đã có kết thúc khác rồi không ba ngày sau khi cô đi lấy chồng mẹ của cô ấy đã gửi lại cho anh một lá thư do cô ấy viết cho anh trong thư cô chỉ để lại cho anh duy nhất một câu nếu như trên đời này thật sự có kiếp sau thì em sẽ cố gắng hối lộ ông trời để kiếp sau em có thể xứng đôi vừa lứa với anh kiếp sau em nhất định sẽ gả cho anh anh cũng vậy nhé hôm đó anh đã khóc rất nhiều cũng chẳng biết có phải vì lời hứa đó nên anh mới không bao giờ quên được người con gái đó hay không nữa dù sao thì anh cũng cảm thấy rất mừng vì cô ấy đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mọi người đi đâu hết rồi dạ có người mách với bà một số ngôi chùa cầu con thiêng lắm nên từ lúc sáng sớm bà đã lên đường rồi ạ chắc phải qua tuần sau bà mới về ạ、ừ. hiện tại anh với mẹ có quá nhiều mâu thuẫn nên không gặp nhau vài ngày cũng là chuyện tốt lấy dùng tôi cốc nước với dạ đây ạ cảm ơn nhận lấy ly nước của cô anh thành thục bỏ một nắm thuốc vào miệng sau đó mới nâng cốc nhấp môi vài ngụm chỗ thuốc này anh bị bệnh gì sao ạ cô ngớ người nhìn anh ba của cô bị bệnh cũng chưa phải uống nhiều thuốc thế này nữa đồng tử sao động cô nhíu mày nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy sự lo lắng không biết anh bị bệnh gì liệu có bị nặng lắm không và có ảnh hưởng gì đến chuyện sinh con đẻ cái không tuy chỉ mới ở chung nhà với nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng anh rất hiểu cô trong đầu cô đang nghĩ gì anh đều đoán ra được hết anh tử tốn chấn an cô yên tâm chỉ là chút bệnh của người già đau đầu với đau dạ dày thôi dạ nghe anh nói thế cô khẽ thở phào một hơi Với những anh ngày anh. Mong anh cho phúc cho gì mà làm đêm m đã cô, cô cầu sẽ ộ tiếng đ ờ bình an và nhất con. đứa và là một t sẽ sớm có được i chư u điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình tới giờ rồi em xin phép đi làm đây ạ em đi đến công ty bằng xe buýt sao vâng cô thành thật gật đầu giờ này đang là giờ cao điểm đông đúc chen lấn mệt lắm ngồi xuống đi ta lên thay đồ rồi đưa em đến công ty luôn dạ thôi ạ lỡ mà bị ai bắt gặp thì rắc rối lắm ạ cô kịch liệt từ chối ý tốt của anh vì sợ những lời ra tiếng vào của những đồng nghiệp trong công ty việc bị cô từ chối đã nằm trong dự liệu của anh anh không những không giận mà còn móc ví lấy ra một ít tiền dúi vào tay cô vậy thì em cầm số tiền này để gọi xe taxi đi nhé dạ thôi không cần đâu ạ cô vội đem số tiền anh dúi vào tay mình trả lại cho anh cái con bé này thật là cô đã nhất quyết không chịu nhận ý tốt của anh thì anh cũng không ép cô nữa thôi được rồi vậy em mau đi đi kẻo trễ giờ bây giờ dạ vâng em xin phép ạ nói rồi cô liền quay người đi ngay nhìn theo bóng lưng của cô anh khẽ thở dài liên à con gái em giống em thật đấy không bao giờ cho anh cơ hội được giúp đỡ hết chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ vừa đến công ty cô liền nhiệt tình chào hỏi mọi người đương nhiên là không có ai để ý đến cô hết nhưng không sao cả cô sẽ cố gắng một nghìn phần trăm cô tin chắc là mình sẽ sớm theo kịp mọi người thôi khả hân cà phê cho phó chủ tịch hết rồi cô đi mua đi dạ vâng rất nhanh cô đã mua cà phê xong nhưng không biết nghĩ gì mà còn ghé đến một nơi nữa rồi mới trở về công ty Phụt. anh vừa mới uống một ngụ nước do trợ lý mang đến đã vội nhổ ra hết phó chủ tịch có chuyện gì sao ạ thùy linh cô không pha cà phê cho tôi mà cho tôi uống thứ nước gì đ â y hả sao ạ đến lúc này linh mới đưa ly nước lên mũi người thử quả thực không phải là cà phê tôi cũng không biết nữa cái này là do khả hân pha đấy ạ gọi cô ta vô đây cho tôi vâng ạ vừa nói cô ả vừa cười khẩy lần này cô ả không hề nói dối hãm hại cô là cô tự tìm đường chết đó nha khả hân em cho tôi uống thứ gì thế hả dạ là nước thảo mộc có nhiều công dụng tốt lắm ạ khả hân có phải em cho rằng em là do ba mẹ tôi đặt cách đưa vào công ty nên muốn làm gì thì làm không em đang dỡn mặt với tôi có phải không em không hề có ý đó chỉ là em thấy uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe của anh nên mới đổi sang t r à thảo mộc cho anh thôi ạ tốt hay không Thì tôi, tôi. thì hết. khi chưa có được sự cho phép của tôi, em không được phép làm. Mau đi pha cà phê cho Nhưng không nhưng nhị dễ hết. Em xin lỗi, em sẽ đi pha cà phê cho anh đi đuổi việc xin lỗi, đi liền có được của được cà có cà Mau đừng đây sự sẽ em em Em em làm. mà muốn mà nếu bị dễ ạ. cô muốn tốt cho anh mà anh không chịu nhận thì đành thôi vậy à tôi đặt lịch rồi cuối tuần này em theo tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trước khi làm thụ tinh nhân tạo vâng ạ sắp làm thụ tinh rồi sao Vậy vụ là cô sắp hoàn thành cô sắp phân nhiệm nửa tiến rồi, đã có kết quả kiểm tra rồi ạ sức khỏe sinh sản của ngài vẫn rất tốt nhưng mà còn cô gái này thì nói đến đây bác sĩ ngập ngừng lại khiến cả cô cả anh đều tái xanh mặt vì lo lắng còn cô ấy thì sao ông mau nói đi anh gấp gáp muốn biết được tình trạng của cô ngay và luôn Cô ấy vẫn còn rất trẻ, nhưng sức được Chỉ không ấy rất vẫn nhưng sinh sản trẻ tốt khỏe số lắm. anh m h khá thấp. đ ư ơ g n im ê n trường hợp của cô ấy vẫn chưa phải là vô vọng. Nhưng sẽ khó khăn hơn người là là chưa hợp phải khó khác của cô vô ấy sẽ ộ t chút Anh Vậy sao? Anh im lặng cô sợ hãi dòm anh lom lom liệu có phải là cô sắp bị đ u ổ i việc rồi không sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ anh mới bắt đầu c h ậ m chậm cất cao giọng đừng để mẹ tôi biết chuyện này nhé vâng ạ ngay sau đó anh liền kéo cô rời đi ngồi trên xe cùng anh trở về cô lo lắng siết chặt tay đến mức khiến tay bật máu từ lúc nào cũng không hay khả hân nếu sau này quá trình thụ tinh không được thuận lợi thì cứ nói với mẹ của tôi là do tôi có vấn đề nhé sao ạ cô trợn tròn mắt hướng ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên về phía anh xin lỗi ta chỉ có thể giúp em được nhiêu đây thôi dạ anh đã giúp em nhiều lắm rồi ạ cảm ơn nhiều lắm ạ Thật thể trong Từ nhất thân thể thế anh không chuyện hãi mình định chỉnh mình anh may mà mới sớm nay sau đưa của gian ấy này này ấy này. là lúc lòng và Đến buông nỗi xuống gắng bản con đến cô. cô cô cô vì về với có được. cố có được điều bỏ bé rơi để sợ sẽ sếp ơi tối nay để khả hân thay tôi đi cùng anh đến gặp khách hàng được không ạ phải nhường cơ hội đi cùng sếp cho người khác cô ả cũng tiếc lắm nhưng biết sao giờ cô ta có việc đột xuất không thể nào bỏ được có thể nói cho tôi biết lý do không dạ do bố của tôi vừa mới nhập viện ạ cho nên là tôi muốn dành thời gian để chăm sóc ông ấy ạ nếu là lý do đó thì đương nhiên tôi không thể nói không được rồi cứ làm như cô nói đi cô nhớ thông báo cho khả hân biết đó nhé vâng cảm ơn phó chủ tịch nhiều ạ ừ và thế là tôi đến khi mọi người đều đã tan ca Cô đắc cùng cùng khách cứng ác, được. Thành xin lỗi. Không sao, tôi với cậu chơi thân với nhau bao năm, không cần nói những lời khách Hôm tôi không Không tôi không bất bao tối trời kẹt thể Thành thật thân thế đi đường đến đúng sĩ sao, sáo phải anh hàng. khiến nhau những với ngoài giờ xin lỗi. với với nói lời ăn nay nào năm, mưa, xe đâu. sau khi cáo lỗi cùng khách hàng xong hai người liền đi đến bàn tiệc dù gấp gáp nhưng anh vẫn lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi cậu đổi trợ lý rồi sao Không khối Khả phải chỉ hơi nhiều thêm thôi. chuyện chúng chính hôm nhé. Hân hồ công tôi luôn tôi lượng nên tuyển thêm người thôi. Vậy sao? Đừng nói nữa, vấn ngày nay giúp tiệp việc đi đi. của của của là lý lấy vào trợ Vậy về sao? ta ra sơ đề đó dù là lần đầu tiên đi gặp khách hàng cô có hơi căng thẳng nhưng mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi bỗng nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi vội vã chạy vào trong phòng tiệc khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông đó nụ cười trên môi cô trở nên cứng đờ cô xa sầm mặt sượng chân thấy rõ luôn khi nhìn thấy cô trái tim của người kia nhộn nhạo lắm nhưng cậu ta không dám biểu hiện ra bên ngoài cậu ta lướt qua người cô nhanh chóng đi đến chỗ khách hàng của cô xin lỗi mọi người ngoài đường kẹt xe quá nên con đến trễ ạ g i a bảo cậu không phiền khi tôi dẫn con trai tôi đến đây để học hỏi chứ đương nhiên là không rồi hai người lại tiếp tục mải mê bàn chuyện công việc không hề nhận ra ánh mắt của duy khi nhìn khả hân và của khả hân khi nhìn duy hết sức bất thường À, bởi vì căng thẳng đến mức cả người du lên từng hồi nên không quá bất ngờ khi có chuyện gì xảy ra khi nâng cốc lên cùng mọi người cô đã vô ý làm đổ nước vào người không sao chứ không sao ạ tôi xin phép ra ngoài một lát ạ Ừ, đi đi được sự cho phép của mọi người cô liền nhanh chân rời đi cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì duy cũng đứng bật dậy lấy lý do đi vệ sinh để rời đi khả hân vừa ra khỏi nhà vệ sinh không kịp phòng bị thì chợt một bàn tay to lớn vươn ra kéo cô vào một góc tối khả hân thời gian qua cậu đã đi đâu tại sao lại không giữ lời hứa với tớ tớ xin lỗi cô ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu ấy Hóa ra, Khả Hân với duy là bạn cùng lớp, hồi học phó học thì Khả Hân là người tiếp xúc với duy nhiều nhất. chẳng thương nhớ Khả Hân. ra ta ban trường trong trong bạn cùng còn cùng cán nên bạn nữ người nào lòng với vì với Và lớp lớp lớp lớp lớp Bởi tiếp biết Duy Duy Duy cậu là là là là là lúc mà cấp Cô các xúc tập. từ sự số đem đã vì lời hứa sẽ cùng nhau vào đại học xuân ái mà duy đã từ bỏ việc đi du học nước ngoài theo con đường mà ba mẹ đã vạch sẵn cho cậu cậu đã phải hy sinh rất nhiều thứ để có thể tiếp tục ở bên cô vậy mà tới ngày nhập học cô lại cho cậu leo cây cậu đã đến nhà và cố gắng liên lạc với cô rất nhiều lần nhưng không được tưởng như hai người đã trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại nhau nữa thì thật không ngờ ngày hôm nay cậu lại được gặp cô ấy trong một tình huống không ai ngờ được khả hân cậu đang học ở trường nào vậy mình không có đi học đại học không đi học đại học sao vậy làm cách nào mà cậu không tốt nghiệp đại học vẫn được làm trợ lý cho chú g i a bảo thế thông thường người bên cạnh g i a bảo chỉ toàn là những người tài giỏi thôi vậy nên chuyện cô có thể làm ở vị trí trợ lý của g i a bảo là chuyện hết sức kỳ lạ chuyện này mình cô ấp úng không dám nói sự thật cho cậu biết cũng may đúng vào lúc này lại có cuộc điện thoại chen ngang giúp cô giải vây thằng nhóc thối tha này con lại bỏ trốn rồi sao con không có trốn con quay lại liền đây ra là thấy cậu đi lâu quá ba sợ cậu bỏ trốn nên đã gọi điện cho cậu khả hân ba hối mình quá nên mình không thể nói chuyện với cậu tiếp được cậu cho mình xin số điện thoại để liên lạc xong có được không đương nhiên là được rồi tay cô lướt nhanh trên bàn phím để lại trên màn hình của cậu một dãy số rồi cô vội vàng bỏ đi mất ba này con đã nói là lần này con sẽ nghiêm túc học hỏi ba Mà một tâm, dám là sao ba Hai Ba của ra Anh ra ngay con bảo bất bây không không không chịu hết thế? phòng như nhưng thì nhận thường, nhưng không dám vạch tin tưởng người gần cùng trần gì giờ. lúc. có có Duy quá điều trở về đấy. để bởi vì đây chẳng phải là công ty nên hai người không cần phải quá giữ kẽ sau khi bàn chuyện xong thì cô và anh đã cùng ngồi chung trên một chiếc xe để trở về nhà